chương 113. Hôn lễ. Hôm qua là một đêm rất diễm lệ, nhưng đồng thời cũng là một đêm tối trì hoãn thời gian. Hôm sau, Cử Vân Hòa mơ màng tỉnh dậy, nheo mắt thấy sắc trời bên ngoài. Trời chưa sáng hẳn, nhưng tính ra, đi từ Ngự Yêu Đài đến biên giới, chắc chắn sẽ đến trễ. Nàng lập tức đi vội đến giật bắn người, vội trở người xuống giường. Động tay mang giày khiến cho Trừng Ý ngủ bên cạnh cũng bị gọi tỉnh. Kỳ thực, thời gian bọn họ ngủ không được bao lâu, Trừng Ý chớp chớp mắt, cũng lập tức thành tỉnh lại. "Để hôm nay ta không về nữa." Kỷ Văn Hòa vội vàng súng giừng, vừa sửa lại tóc mình. "Về đây quá tốn thời gian, đêm nay nếu về thì Hỉ Bảo nhất định sẽ không làm xong. Hai ngày này ta sẽ vội bên xong Hỉ Bảo, chúng ta gặp nhau trong lễ thành thân nhé." Nàng hối hả chạy ra ngoài. Lúc ra cửa, Mây nghĩ đành chuyện quay đầu nhìn Trừng Ý. Lúc này, Trừng Ý đang cởi trần, nghiêng người chống tay ngồi dậy, tóc bạc phủ trên vai, đuôi tóc rủ xuống, đôi mắt xanh lam trong veo, lấp lánh ánh sáng, ôn nhu nhìn nàng. "Được, ta chờ nàng." Tiên nàng chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác này trước đây nàng chưa từng trải qua. Hình như nàng có nhà rồi. Kỷ Vân Hoa đẩy cửa rời đi. vội chạy về biên giới. Thật hiếm có, lần xa cách này nàng không cảm thấy đau khổ, trong lòng ngược lại chứa đầy mong đợi. Lúc nàng về biên giới quả nhiên bị trễ, nhưng những người khác không vì nàng không ở đây mà lùi biến, mọi người đều đã hạ xong trận pháp ở biên giới, đợi khi nàng vừa đến liền có thể trùng phát thuật của nàng, hạ nền móng quan trọng nhất. Thế sự cả đời kỉ phân hoa trải qua, tóm lại là hiếm gặp được chuyện tiên mãn. mà này, tuy đại dịch vẫn còn, cõi Bắc cũng có rất nhiều tàn khuyết, nhưng lúc này mọi người đều đang vì sẽ tốt hơn mà nỗ lực. Trĩ Vân Hòa lại cảm thấy không có thời điểm nào có thể viên mãn hơn hiện tại, thật hy vọng ngày này có thể duy trì mãi như thế. Một ngày đêm, Trĩ Vân Hòa thức sáng đêm, cuối cùng cũng may xong hỉ bào của nàng và Trường Ý. Vì thời gian quá gấp, cho nên nàng đại khái chỉ là ra hình dáng chứ không hề theo bất kỳ hoa văn nào. Nhưng nàng vẫn dành chút thời gian, theo trên và áo hai người, một chiếc đuôi to xanh lắm. Tài thơ của nàng, thật sự là vô cùng tệ hại. Chiếc đuôi to ấy, theo trong hệt như bị đau cắt về. Kỷ Vân Hòa sợ sợ hoa văn này, đầu tiên cảm thấy buồn cười, vì cười một tiếng, sau đó lại sợ thêm nhiều lần nữa, cuối cùng lại thu liễm lại nụ cười. Đuôi cá to này, rốt cuộc vẫn chỉ là nằm trong hồi ức của nàng. mà trên thế gian này đã không còn được cá như thế nữa. Nàng hít một hơi sâu, đem những cảm xúc này ném ra sâu đồng. Bây giờ nàng chỉ còn nghĩ đến một chuyện, chính là ngày mai, trong hôn lễ của nàng và Trường Ý, nàng nên cười thế nào khi đối mặt với người cá, lúc y vén căn đội đầu của nàng lên. Lúc này, Cử Văn Hòa mới có chút ảo não. Trước đây nàng cư nhiên không kịp hỏi, trong hôn lễ của người cá bọn y cần làm những gì? Sự mong đợi này khiến kỷ văn hòa cả đêm ngủ không ngon, nhưng hôm sau lúc bước ra, tinh thần nàng vẫn háo hức như thế, đôi mắt sâu thẳm phát sáng, đến cả sự vất vả làm việc cả ngày hình như cũng không hề lưu lại vết tích gì trên người nàng. Ba ngày, nàng vẫn ở biên giới đặt nền móng, hoàn thành nhiệm vụ của mình mới có thể quay về. Mà cả ngày, bọn người yêu sư theo nàng bài kết giới ở biên giới, không biết nghe được tin tức từ đâu, biết nàng và Trừng Ý thành thân thân Mỗi người gặp nàng đều nói có chút phúc với nàng. Kiển đang cảm thấy cõi bắc đang trong tình cảnh khẩn trương, có được chút vui mừng hiếm hoi. Cách giới bày bố rất thuận lợi, kỹ văn hòa lập tức trong lúc chiều tà lại muốn quay về lại bị mấy cô nương kéo lại. Vừa bắt đầu, họ còn có chút khó xử, nhưng nhìn thấy nàng vội vã muốn đi, cuối cùng cũng có người không nhịn được, kéo tay nàng nói: "Tốt xấu gì cũng là quay về thành thân đấy." Đúng vậy, đầu tóc nhất định là phải chải lại." Một người nói, cầm cây lược trong tay. Còn có một cô nương cầm một hộp yên chi cũ. "Ta chỗ này vẫn có chút yên chi trước đây, nếu con chơi bay." Nàng ta nhìn thấy Kỷ Vân Hòa nhìn mình, giọng càng nhỏ hơn, vẫn kiên trì nói xong. "Ta có thể giúp ngươi thoa lên." Hóa ra, cư nhiên là bọn họ không nhìn nổi nữa. Trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười. Bên cạnh vẫn có nam tử đi ngang đáp lời. Phải phải cần phải trang điểm, tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ của chúng ta đó. Xem cha, người ở bên giới này không nhìn nổi cũng nhiều người phế nhỉ. Nghĩ lại cũng phải, tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ bọn họ. Kết quả cư nhiên ngoài trường hỷ phục do bản thân chuẩn bị, những thứ khác đều không cần chuẩn bị, thật sự có chút không ổn. Kỷ Vân Hòa liền ở lại, để các cô nương giúp cô chải tóc, trang điểm. Nàng rất hiếm khi ăn diện, cuộc sống trước kia của nàng thật sự không cần phải trang điểm, cũng vốn dĩ không nghĩ đến sẽ có cảnh này. Mà này, nàng bị một đám người đến tên cũng không biết giúp nàng sửa soạn trước hôn lễ. Cảm giác này khiến nàng cảm động nói không nên lời. Nàng cô độc tự nhỏ, với bộ mẫu đơn giản cũng không có huynh đệ tỷ muội. Trước giờ không nghĩ đến có ngày mình sẽ thành thân, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kỳ thành thân, cư nhiên còn có người nguyện ý giúp nàng búi tóc trang điểm. Kỷ Văn Hoa lặng lặng tiếp nhận ý tốt của những người lạ không quen biết này. Trên đường về, nàng nghĩ đến cái ngày mình nhất thời cào hứng tùy tiện mở miệng nói chuyện thành thân. Vốn dĩ còn xem qua bát tự, nhưng bây giờ xem ra, nàng cho rằng hôm nay nhất định là một ngày lành tháng tốt. Lúc kỷ văn hóa ôm hỷ phục về đến thành Cõi Bắc. Lúc này, trong thành vẫn hệt như thường ngày. Giá lạnh khắc nghiệt ngày đông ở Cõi Bắc đã lùi đi vài phần, có chút ý xuân. Nhưng lúc nàng về đã hơi khuya, cũng không nhìn thấy màu sắc của cây cổ ý ven đường. Nàng đi thẳng vào chính điện của Ngự Yêu Đài. Chính điện ngược lại không giống với thường ngày. Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy chút không khí vui mừng của lễ thành thân tự cách bài bố. trước thềm chính điện trải thảm đỏ, hai bên thảm đặt giá nến thật dày, bên trên đã thắp lên nến đỏ. Đây là nơi tổ chức hôn lễ của nàng và Trừng Ý, cho nên đây cũng là nơi tốn nhiều công sức của mọi người nhất. Trước đó, nàng nhờ là Cẩn Tang bận trộn bài bố, xem ra khoảng thời gian này, cô nàng không hề nhàn rỗi, vừa bận chuẩn bị bắt, vừa đi tìm nhiều giá nến và nến đỏ như thế, xem ra cũng không hề dễ dàng. Vì kỹ phân hòa trước khi quay về Bị chặn lại búi tóc trang điểm Chầm trễ rất nhiều thời gian Cho nên đã lỡ thì giờ Lúc nàng quay về Cách mời đến dự đều đã đến đủ Đà cẩm ta Cô hiểu tinh, lầm hào thanh Điết tan nguyệt Còn có xà yêu và lô cẩn viêm Bạn cũ, bạn mới đều đến rồi Bọn họ đứng đợi ở hai bên thảm đỏ Trương Ý đứng trên thảm đỏ Vận khoát, khắc bào như mọi khi Kỹ phân hòa vừa nhìn Liên thấy y, mái tóc màu bạc của y thật sự quá chói mắt. Lúc nàng ngự gió về hướng y, Trừng Ý liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt xanh lam chứa đầy sự ôn nhu. Y cũng giống nàng, để mong đợi thời khắc này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa phải một khắc này. Kỷ Vân Hòa đắc xuống trước mặt Trừng Ý, kéo y sang một bên, cầm tay nải đựng hỉ bào, lấy hỉ bào đưa cho y, cầm lấy bộ của mình. Thay y buộc trước đã Bộ y phục này thật sự rất đơn giản, Kỷ Vân Hoa cũng không có thời gian làm trùng ý bên trong, chỉ kéo trường ý sang điện bên, cởi áo ngoài. Nàng thay xong y phục, liền quay đầu nhìn Trường Ý. Nhìn thấy y cầm vạt áo mình, ng ngốc ngắm nhìn đôi cá thêu trên góc áo. Nàng theo ức. Y hỏi Kỷ Vân Hoa. Kỷ Vân Hoa có chút khó xử, cười cười, muốn kéo vạt áo ra khỏi tay y. Không đẹp lắm. Nhìn muốn thò lên trên. Đẹp lắm." Trừng Ý nói. "Rất giống với đôi cá của ta." Nghe ý nói câu này, tỏ lòng Kỷ Vân Hòa liền cảm thấy chua xót. Nàng nắm lấy tay Trừng Ý. "Nếu đẹp thì sau này có thời gian, ta lại theo thêm một chiếc cho cha." Trừng Ý giật đầu. "Được." Bọn họ nắm tay nhau bước ra ngoài, đứng trên thảm đỏ, đi từ đầu đến cuối thảm đỏ dưới sự chứng kiến của không nhiều khách đến dự. Đây là nghi lễ duy nhất của bọn họ. Trước đây là cẩm ta còn đề nghị phải họp theo tập tục, bày dấu lửa cho họ bước qua. Nhưng Kỷ Vân Hoa không đồng ý. Nàng và Trường Ý đã trải qua quá nhiều núi đặc biển lửa, muốn đi đến thảm đỏ này, nàng chỉ hy vọng có thể bình bình ổn ổn, không có sóng gió nào nữa. Quả nhiên cũng như dự đoán của nàng. Thảm đỏ này bước đi vô cùng bình lặng, đến cả gió cũng không đến quấy rầy. Vạt áo cùng tóc đều không bị lay động. Bọn họ nắm tay nhau, từng bước, từng bước bước đi. Cho đến khi đi đến điểm cuối cùng của thảm đỏ, cô Hiếu Tinh làm chủ hôn bắt đầu đọc lời chúc. Trĩ Văn Hòa và Trừng Ý đứng ở chính điện ngự yêu đài, nắm tay nhau, ngẩng đầu nhìn đêm tối ngoài điện. Đột nhiên, ánh sáng dần dần lóe lên. Những vệt sáng này hệt như đom đóm trong đêm mùa hạ, dần dần bay lên từ mỗi một góc trong thành cõi Bắc phổ khắp đất trời, khiến mọi người cảm thấy vừa lãng mạn, vừa ngỡ ngàng. Kỷ Văn Hòa nhìn kỹ mới phát hiện ra, ánh sáng trên nền trời kia đều là những ngọn đèn khổng minh. Chúng giao đảo lên lên, chậm chậm bay trở trời cao, hòa cùng với những ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cả nền đêm rực rỡ, tựa như một bức họa tuyệt mỹ mở ra trước mặt họ. Đôi mắt Kỷ Văn Hòa và Trừng Ý đều phản chiếu ánh sáng bên ngoài. Dường như thứ ánh sáng ấy có thể thấp sáng cả đáy mắt họ. Nhưng ánh lửa cách xa trong trường kia cũng có thể truyền đến từng luồng ý vị ấm áp. Cô hiểu tên không biết từ đâu lại có thể tìm ra những lời chúc nghe không hiểu này. Bấy giờ, phối hợp cùng cảnh sát trước mặt, lại khiến kỷ văn hòa sinh ra một loại xúc động đến từ cõi người mê mông. Khoảnh khắc này, hệt như tổ tiên gửi đến như lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ. trông qua bầu trời đầy sao lấp lánh. "Kia là gì thế?" Cô Hiểu Tinh đọc xong lời chúc, Trừng Ý vẫn không rời mắt, khọ những ngón đen khổng minh đang không ngừng bay lên, hỏi, "Là lời chúc phúc?" Chị Văn Hòa đáp, "Tình tứ chúng ta thành thân đã truyền đi rồi, người của cõi Bắc chúc phúc cho chúng ta." Trừng Ý thoáng im lặng, đột nhiên nói, "Người trong thế gian này không có lỗi với ta." Kỷ Văn Hòa không hiểu vì sao y lại nói câu này, nhưng sau khi nghe được câu nói này, nàng chợt nghĩ đến quá khứ trước kia, nhớ đến những dày vò đau khổ y phải chịu. Thế mà lúc này, dưới bầu trời đầy sao rực rỡ cùng ánh đèn trong nhân gia, y lại nói, người trong thế gian này không có lỗi với y. Kỷ Văn Hòa cũng thoáng im lặng, khóe môi cong lên. Trưởng ý chàng quá ôn nhu. Chương 114 Nhập miên. Đèn khổng Minh. Đang khống Minh bấy rập trời suốt cả đêm coi bắt, kỹ văn hóa và Trừng Ý hoàn thành nghi thức, cùng mọi người ăn yến tiệc, không thấy đơn giản hơn nữa, uống xong trà, nên để mọi người ra về. Bởi vì Khống Minh, cô hiểu Tinh và Lạc Cẩm ta, trên người còn có vô số việc phải làm, đến thời gian ngủ cũng không đủ, nào có thể giữ họ lại để trò chuyện được chứ. Tiễn xong mọi người về, Trừng Ý và Kỷ Văn Hòa quay về trong tắm điện của bọn họ. Kỷ Văn Hòa tắm rửa xong, bước vào liền nhìn thấy Trừng Ý đang ngồi trên giường, nắm lấy góc áo hỉ phục, ngón tay khẽ sờ lên đuôi cá treo trên đó. Ngón tay y thật dịu dàng, đôi mắt cũng thập phần ôn nhu, khiến nàng nhìn đến xót xa. Nàng đi đến bên Trừng Ý, chưa ngồi xuống liền đứng thẳng lên, dang tay chắn trước người y. "Âm, âm." Nàng nói, vừa nói vừa xoa so tóc Trừng Ý. Trừng Ý say người, cũng thả lỏng tay áo ra, ôm lấy eo nạt. Mạt Y dán lên bụng nạt. Đây chính là nơi mềm mại nhất, cũng là nơi ấm áp nhất. Khi y cảm thấy lạnh giá cắt người, đều vì nàng mà trời đi. Hai người lặng lặng ôm nhau, không nói lời nào, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Qua một lúc lâu, Trừng Ý mới nhẹ giọng mở miệng. Ta không mất đi đùi cá. Hả? Ở đây, nàng là đùi cá của ta. Gương mặt y khẽ cọ cọi lên bụng nàng, cọi lòng Kỷ Vân Hòa liền lập tức mềm nhũng, nàng cũng ôm chặt y. Chàng cũng là một phần trong sinh mệnh của ta. Trường ý nhắm mắt, ôm nàng càng chặt hơn chút nữa. Ừ, đêm này có lẽ là đêm xuân ấm áp nhất của cọi bắt từ trước đến giờ. Bởi vì Kỷ Vân Hòa có chút khó ngủ, Cho nên Trừng Ý thì thầm hát bên tai nàng những bản nhạc của người cá. Giọng ca trầm thấp tự tính của y, hằn như đến từ biển cả vàng dằm xa xăm, lúc tựa như sóng biển, lúc lại hệt như suối xanh. Giọng hát của y khiến kỹ phân hòa dần dần thiếp đi. Nàng cách thực tại cái lúc càng xa, lại cách mộng cảnh càng lúc càng gần. Trong mộng cảnh, xen lẫn với giọng ca của Trừng Ý, nàng dường như là nhìn thấy bản thân đứng bên mắt trừng của Thập Phương Trần. Nàng kéo y, mong đợi nhảy vào trong dòng nước u tối. Dường như bóng đèn trước mắt tan biến. Hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy mặt đất nở đầy hoa xuân, trời đất không còn u ám nữa. Kỷ Vân Hòa dần thiếp đi trong tiếng hát cô trừng ý, môi nàng khẽ cong lên, dường như đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Giọng hát của cô trừng ý yếu dần, cuối cùng đôi môi mím lại, tiếng hát cũng im bặt. cả tâm đình trở nên trống trải vắng lặng. Y nương theo ánh trăng bên ngoài, nhìn đường cong trên khóe môi nàng. Nụ cười của nàng dường như cảm nhiễm y, khiến khóe môi Trường Ý cũng dần cong lên. Y giơ tay lên, muốn chạm vào đường cong ấm áp trên môi cô, nhưng khi ngón tay xuất hiện trước mặt, Trường Ý mới nhìn thấy một lớp băng mỏng màu trắng phủ lên ngón tay y, băng sương tụ lại trong ngón tay y hệt như một trái băng chấm. Vừa nhìn thấy, liền cảm nhận được sự sắc bén lạnh lẽo của nó. Nếu như chạm lên mặt Kỷ Vân Hoa, những mũi kim nhỏ này e rằng có thể cứ rách da nàng. Chần ý thu tay về, mấy hôm nay y cũng không cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo bao nhiêu nữa. Việc không để Kỷ Vân Hoa nhận ra sự khác thường của y, y tìm công minh lấy một loại thảo dược. Thảo dược có thể khiến cho toàn thân y bị tê liệt. không cảm thấy đau đớn. Tỳ bệnh chưa trị khỏi nhưng cũng không cản trở việc thành thân của y. Trừng ý cho rằng sau này không bên cạnh nàng được bao lâu nữa, thế nên trong những giây phút vẫn còn có thể bên cạnh nàng, phải tận lực biến nó trở thành khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Cũng hệt như bầu trời đêm này. Đó là lễ vật tốt đẹp nhất mà người trong thế gian tặng cho y và nàng. Trừng ý buồn kỹ phân hòa ra. Y cô người bên cạnh nằ, cố gắng không để cơ thể mình dựa vào người nằ. Y sợ, khí lạnh trên người sẽ đánh tắt nàng từ trong mộng đẹp. Y muốn ngắm nhìn nụ cười duy trì trên mặt nằ cho đến giây phút cuối cùng, trước khi y mất đi ý thức. Hôm nay, trời còn chưa sáng, Kỳ Vân Hòa đã mở mắt thức dậy. Tuy là ngày đầu tiên sau khi thành thân, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải tiếp tục. Trước đó đã đến muộn một hơ Trong lòng nàng tuyệt đối không cho phép bản thân lại đến muộn lần nữa. Nàng ngồi dậy, động tác xuống giường mặc quần áo thật khẽ, lúc quay đầu muốn nói lời tạm biệt với Trừng Ý, lại sững người đi. Xung quanh chỗ Trừng Ý nằm đều đã kết băng, duy chỉ chỗ nàng nằm vừa nãy không có khối băng nào, bởi vì lửa nóng khắp người nàng, cho nên băng lạnh không thể ngưng tụ. Nhưng Trừng Ý đã bị băng sương bao phủ. Cả người ký Vân Hoa tức thì ngây ngốc, trong miệng vô thức thì thầm: "Tại sao lại nhanh thế này?" Nàng vội ngồi lên giường, tay vận công pháp, chín chiếc đuôi màu đen sau lưng liền xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo, toàn thân nàng mang theo ngọn lửa màu đi, làn dung lửa ấm phủ về gương mặt Trừng Ý, nhìn thấy băng sương dần dần biến mất, trong lòng nàng thoáng cháy lên một tia hy vọng. Nàng cúi người xuống, Trừng Ý Nàng vừa gọi tên y, vừa dán sát lên người y. "Không sao, không sao đâu." Những lời thì thầm tỉnh minh này, cũng không biết là nàng đang nói với Trường Ý hay là đang nhắn nhủ với chính mình. Ngọn lửa luẩn chuyển quanh người nàng, dường như ôm lấy toàn thân Trường Ý. Lớp băng ngoài cùng rất nhanh liền bắt đầu tan chảy, nhưng khi tan gần đến da thịt Trường Ý, mặc kệ nàng có ôm y thế nào, cơ thể Trường Ý cũng không có biến hóa gì. Kỷ Vân Hoa cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch của Trừng Ý dưới lớp băng. Y nhắm mắt, cọng môi cười thành như vẫn đang nằm mơ, mơ thấy những điều tươi đẹp đến độ khiến y vốn dĩ không muốn tỉnh lại. "Trừng Ý, Trừng Ý." Kỷ Vân Hoa ôm lấy y. "Mặt trời sắp lên rồi, chúng ta đi ngắm bình minh đi, đừng ngủ nữa." Giọng nàng khàn khàn. mang theo chút hoảng loạn. Nàng âm lấy Trường Ý để ý ngồi dậy, cơ thể y bị ngọn lửa ấm áp vây quanh, cuối cùng cũng không còn cứng ngắc như lúc nãy nữa. Thế là, Lý Văn Hoa cõng y lên. "Đi, ta đưa chàng đi, ta muốn ngắm bình minh, chàng tỉnh dậy đi." Bàn tay trắng bệt của Trường Ý rũ thõng xuống trên lưng nàng, trên cánh tay kia kết thành một lớp băng thực dày, khiến đôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng cắn răng không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Chàng không bé ta cũng không sao, ta mạnh lắm, có thể cổng chàng. Nàng vừa nói, vừa cổng chừng ý không hề nhút nhít, từng bước, từng bước đi ra ngoài. Nhưng thực tế cùng với lời nàng nói cách nhau rất xa, nàng hình như không mạnh như thế, toàn thân nàng trung đẩy, từ cơ thể, lòng ngực, cho đến ngón tay giữ lấy người y, còn có đôi môi cùng mí mắt. Nàng ngóng trường ý ra ngoài cửa, vừa giơ tay muốn đẩy cửa ra, trường ý lại từ sau lưng nàng trượt xuống. Lòng nàng kinh hãi, lập tức xoay người ôm chặt y. Nàng quay lưng với cửa lớn, trong lòng vẫn âm lí trường ý đang nhắm mắt, chật vật ngồi trên đất. Trường ý cối đầu lên đùi nàng, nụ cười bên môi vẫn duy trì đường cong như vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn y, nước mắt trong khóe mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng giọt, từng giọt rơi trên mặt Trừng Ý. Vì thân nhiệt của y quá thấp, cho nên những giọt nước mắt kia lập tức bị ngưng tụ, biến thành băng châm đọng trên mặt y. Nàng giơ tay lau đi những giọt nước mắt biến ngưng tụ thành băng kia, sau đó nước mắt lại tiếp tục nối đuôi nhau rơi xuống. Lúc này nàng mới phát hiện ra, hóa ra bản thân vốn không kiên cường như nàng đã nghĩ. Mất đi Trừng Ý, cuộc sống chỉ mang theo thân phận con hồi ức liên quan đến y. Tiếp tục sống tiếp. Cũng khó khăn hơn ngàn vạn lần so với tưởng tượng của nàng. Ánh bàn mai chiếu lên cửa điện sau lưng nàng. Bóng nàng hát vào trong điện. Mặt trời càng lút càng lên cao. Chiếc bóng của cửa điện càng lút càng ngắn dần. Cuối cùng, ánh nắng vũ lên gương mặt của trường Ý. Mặt trời mọc trôi. Giọng nàng khẳng đặc. Nhưng trường Ý cũng không tỉnh lại. Sau khi bình minh lên, Đôi mắt xanh lam đang nhắm chặt này, vĩnh viễn cũng không mở ra nữa rồi. Chương 115. Sinh tử chi giao. Sau khi mặt trời mọc, Cõi Bắc lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Kỷ Vân Hòa từ trong điện đẩy cửa bước ra, dù trong người mang theo yêu lực của cự vĩ hồ, thân nhiệt luôn cao hơn so với người thường, nhưng lúc này, khi đứng dưới ánh mặt trời, tần thân nàng lại toát ra từng luồng khí lạnh. Nàng lặng lặng lần, đứng dưới ánh nắng hội lâu, chờ đến khi sương trắng dần tan đi, sau đó mới ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cất bước rời đi. Cửa điện sau lưng đóng chặt, cả ngự yêu đài rộng lớn, hiu quạnh, lạnh lẽo, không một bóng người. Kỷ Vân Hoa một mình bước lên chính điện. Bây giờ, trên chính điện đã có không ít người đang rình công văn cho Khổng Minh. Lúc này nàng mới biết, vì sao hôm nay Trương Ý trì hoãn lâu như thế còn xuất hiện. Thế mà vẫn không có ai tìm y Hóa ra là Cá đuôi to này từ sớm đã sắp xếp ổn Thỏa xong công việc của mình Y đem quyền hàng của mình sớm giao ra Cho dù ngày nào đó Y sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ Cõi bắt cũng sẽ không vì chuyện công vụ Mà ảnh hưởng trì trệ Kỳ vân hòa cựp mắt Vút ve giọt lệ Mà người cá lù lại đang đeo trên cổ mình Khỏe môi bất giác công lên Không biết là vui vẻ Hay là đau lòng Nàng đợi người trong điện giải quyết xong công vụ, lui xuống, mấy bước vào trong điện, nói với Khổng Minh. "Khổng Minh, có chuyện phải phiền ngươi chút." Khổng Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thần sắc lập tức cũng trầm trọng xuống. "Hắn cho mọi người trời đi." hỏi. "Y thế nào rồi?" "Y bị băng." Kỷ Văn Hòa đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi nói đến những chữ này, nàng vẫn không kìm chế được, màn nghẹn họng. Cơ thể cũng dường như bị cưa đến đầu đắng, khẽ co rút lại. Nàng nhắm mắt, cố ổn định cảm xúc, lại nhìn chằm chằm Khấu Minh đáp. Y bị băng phong rồi. Đôi mắt Khấu Minh trống rỗng. Tại sao lại nhanh như thế? Kỷ Vân Hoa trầm tĩnh nói tiếp. Biên giới vẫn phải làm lệnh bóng kết giới. Ta sẽ đến biên giới trước, chỉ phiền ngươi sắp xếp cho trượng ý. Hậu sự của y Khổng Minh không đáp lời, Chỉ Vân Hoa tiếp tục dặn dò. Trên người trợn ý, hận khí bất ngờ. "Nương ngươi sắp xếp người đến chuyển y đi, nhớ chú ý đến an toàn. Ta đến biên giới trước đi." Dặn dò xong, nàng xoay người rời đi. Khổng Minh chợt gọi nàng lại. "Ngươi chỉ có phản ứng thế này thôi sao?" Nàng dừng bước. "Ta nên có phản ứng thế nào?" Khổng Minh thoáng trầm mặc. người là một kẻ tâm tính bạc bẽo, theo lý nên như thế. Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn là miệng chạc lại. Nàng cất bước rời khỏi đại điện, lập tức ngự gió đi về hướng biên giới. Nàng là một kẻ tâm tính bạc bẽo ư? Có lẽ là thế, Trần Ý bị băng phong, nàng cứ như không đời sống đời chết, không ầm ĩ khóc to, thậm chí chưa từng vị y mặt phát đi. Nàng vẫn bình tĩnh ơn Trần Ý từ ngoài cửa. Đạc Linh Dực vẫn bước ra khỏi điện, dặn dò người khác ăn bài hậu sự cố ý. "Bây giờ, thậm chí bọn ngươi gió trời đi, đi đến biên giới, tiếp tục nhiệm vụ của mình." Tất thảy đều phát sinh trong ngày sau tân hôn của nàng. Đại Đệ, nàng là một kẻ tâm tính bạc bẽo thật. Kỷ Vân Hoa nghĩ, "Bằng không, tại sao nàng không làm ra những chuyện kia mà vẫn lý trí làm việc như thế?" Nàng chấp nhận mọi chuyện chấp nhận việc trường ý nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận cáo biệt và rời đi. Sau đó, một mình sống tiếp. Đi đến biên giới, mọi người đều giống như trước, những công việc khác đều đã chuẩn bị xong, nhưng không ai hỏi thăm vì sao hôm nay nàng lại đến đây. Mọi người đều cười vui vẻ, nhiệt tình với nàng. Một cô nương giúp nàng trang điểm hôm qua bước đến, mang theo chút tò mò, cười duyên hỏi nàng: "Đêm qua thế nào rồi?" Chúng tôi ở bên giới đầu nhìn thấy đàn khẩu mình bay cao trong thành cõi Bắc. Kỷ Vân Hoa nhìn gương mặt cười tụm tiễm của nàng ta, cố gắng nuốt hết tất cả cảm xúc trong lòng xuống, cười với cô nương rất mặn. Đúng vậy, rất đẹp. Nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện sáng nay, không kể khổ, không khóc oa, chỉ cười nhạt bảo, "Đêm qua đúng là một đêm vô cùng tươi đẹp." Từ lúc nàng bắt đầu quay về cõi Bắc, Đưa hỷ phục mình làm cho Trừng Ý mặc, nắm lấy tay y cùng nhau bước lên thảm đỏ, quay đầu nhìn thấy những lời chúc phúc trợp trời. Còn có, sau đó, sau đó, Trừng Ý thì thầm hát bên tai nàng, "Tất cả điều kiện đêm qua trở thành một đêm tuy đẹp đến thế." Cô nương nghe xong câu trả lời của nàng, càng cười rạng rỡ hơn, đem tin tốt đó truyền ra cho mọi người. Kỷ Văn Hòa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay vì nàng đến quá trễ, cho nên nút nền móng kết giới làm xong, màn trời đã sắp lặng xuống đường chân trời. Làm xong nhiệm vụ, ngắm nhìn dãy núi xa xa chiêm chốc ánh hoàng hôn, nàng lúc này chợt cảm thấy trống rỗng đến ngỡ ngàng. Trong thời khắc sắp về đêm này, nàng bắt đầu cảm thấy mê man, dường như nàng bỗng mất đi mục đích sống, không biết bản thân phải đi đâu tìm. Cả ngự yêu cùng làm việc với nàng, đã quay về doanh trại nghỉ ngơi. bắt đầu chuẩn bị trải qua đêm tối biên giới. Ma Nan đã nghiêng ngút ngắm nhìn hoàng hôn xa xa đang dần lặn xuống, không hề nhúc nhích. Cho đến khi mặt trời lặn xuống, bỗng nhiên có người kéo mạnh vai nàng. Cả người nàng theo lực kéo ấy lùi về sau, trước mặt nàng xuất hiện gương mặt thổ hỗn hển của Tuyết Tang Nguyệt. Tìm người lâu như vậy, ngươi còn ủ chậu ở đây làm gì? Tuyết Tang Nguyệt nói. Theo ta về. Ngươi cá được cứu rồi, cần có sức mạnh của ngươi." Kỷ Vân Hoa bị Tuyết Tam Nguyệt kéo đi, đi được vài bước, đại não lúc này mới tiêu hóa hết lời vừa nghe được. Tức thời, không trì trệ nữa, Kỷ Vân Hoa liền đi theo Tuyết Tam Nguyệt. Nhìn thấy nàng ta ngự gió, nàng cũng liền vội vàng ngự gió đi theo. "Trừng ý được cứu ư?" Vừa ngự gió, nàng vừa hỏi Tuyết Tam Nguyệt. "Làm sao cứu đi?" Tuyết Tàng Nguyệt đáp, khống minh hòa thượng đang chuẩn bị hậu sự của người cá, nhưng tàn thân người cá bị hàng bằng bao vũ, sức mạnh một mình của khống minh không thể nâng y lên được, liền gọi Lâm Hạo Thành đến. Trước đây, lúc Lâm Hạo Thành nghiên cứu dược vật luyện người thành yếu, đồng thời cũng đã nghiên cứu được không ít kỳ hoa dị thảo quý hiếm ở ngoài biển, một trong số đó có loại có thể hóa giải đầu đớn bị thuật pháp phản vệ của người cá. Tuyết Tàng Nguyệt nói rất nhanh, nhưng Kỷ Vân Hoa nghe rõ từng chữ nàng nói ra. Nàng lập tức nhíu mày. Nếu là cần gì thảo ở ngoài biển khơi, bây giờ ta hẳn ra ra khơi, còn quay về thành cõi Bắc làm gì? Thảo dược đã ở thành cõi Bắc. Tích Tam Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, chính là có xạ vĩ trên người Ly Thu. Kỷ Văn Hòa sững sờ, tốc độ ngựa gió bất giác chậm lại, nhưng dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Tích Tam Nguyệt bắt lấy tay nàng, kéo nàng tiếp tục đi theo tốc độ của mình. Lâm Hạo Thanh đã thi triển trận pháp, sẽ đem sức mạnh của cỏ xạ vĩ đổ vào trong người Trần Ý. Những lớp băng ngữ tụ trên người y quá nhanh, chắc không cho cỏ xạ vĩ vào. Chờ người quay về, Lâm Tang chạy lớp băng trên người Trần Ý, để thảo dược tiến vào trong người của người cá, liền có thể đánh rất y chạy. Trong lòng Kỷ Văn Hòa thoáng vui mừng, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Tuyết Tam Nguyệt, nàng lại trầm mặc xuống. Thế, Ly Thù thì sao? Ly Thù sớm đã chết rồi. Tuyết Tam Nguyệt trả lời, giọng nghe không tỏ cảm xúc. Mặt trời đã lặn, nhưng ánh tịch dương vẫn còn lưu lại. Kỷ Văn Hòa và Tuyết Tam Nguyệt bay như ánh sáng rực rỡ, nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn không nhiều màu sắc như ánh nắng kia. Có thể đánh thức trường ý, giúp y thoát khỏi đau khổ bị băng phong, đương nhiên là cậu còn không được. Nàng vì thế mà vui mừng, nhưng cũng vì biết vui mừng bao nhiêu, tình yêu sâu đậm bấy nhiêu. Cho nên nàng cũng biết được, đối với Tiết Tam Nguyệt mà nói, chuyện này đâu đắn nhượng nào. Trường ý quan trọng nhất đối với sinh mệnh của nàng, ly thụ đối với Tiết Tam Nguyệt chẳng phải cũng là thế ư? Đừng lộ ra vẻ mặt đó. Tiết Tam Nguyệt không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước, nói: "Ly thụ của bây giờ là tưởng niệm của ta, nhưng người cá cũng người không phải, y là một sinh mạng." Nàng quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa một cái, Có lẽ là hai sinh mạng Kỵ Vân Hòa vô thức cười khổ Khổng minh nói ta bạc bẻo Ngươi lại nói trường ý là mạng sống của ta Thế là vị hòa thượng kia không hiểu ngươi Trước ta nguyệt nói Kỵ Vân Hòa biết ngươi nhiều năm thế này Ta biết ngươi cố chạy đầy sự tan vỡ trong lòng mình Kỵ Vân Hòa trụ mắt Bây giờ có người nói trúng nội tâm của nàng Tất cả cảm xúc bị sự bình tĩnh che đầy Lúc này thoáng cái liền vỡ oà. Đôi môi nàng run rẩy, tiếng hầu lên xuống vài lần, cuối cùng lại mở miệng chỉ nói hai chữ: "Đa ta." Kỷ Vân Hòa sống đến chừng này tuổi, trải qua nhiều phong ba bão táp, lời nói ra miệng càng lúc càng ít, nhưng tình cảm trong lòng lại vô cùng phức tạp. Càng ngày càng nhiều cảm xúc hơn, ngọt sẽ ngọt thêm, chắc sẽ càng chắc, cảm động sẽ càng lúc càng sâu sắc. cũng sẽ càng thêm canh cánh trong lòng. Giữa ta và ngươi, không cần nói câu này. Cái này đại khái là giao tình chi kỷ. Một đường vội vã quay về cõi Bắc, ký Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt bước vào trong điện. Lúc này, không khí trong điện càng lạnh hơn so với lúc sáng nắng tràn trời đi, bằng phủ khắc đất, còn đang lan rộng dần ra ngoài, dường như muốn kéo cả một phương đất trời quay về đêm đông giá lạnh. Khấu mình đứng trước bên cửa, nhìn thấy hai người quay về, liền nhíu mày, nhanh lên. Bước chân của Kỷ Vân Hoa càng vội hơn. Hai người vừa vào cửa, liền trông thấy Lâm Hạo Thành đang ngồi trên giường trường ý, mà Ly Thù lại đứng bên giường. Lòng ngực của Trường Ý và Ly Thù liên kết bằng một đạo ánh sáng, nhưng ánh sáng này không thể chạm vào người Trường Ý, mà bị lớp băng kiên cố bao quanh người y chắn lại. Lâm Hạo Thành nhắm mắt, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn ngồi trong một trận pháp phát sáng, không hề cử động. "Tang chạy rất băng trước lồng ngực y là được." Tú Thảo Nguyệt nói. "Cái này chỉ có lửa hồ đen của ngươi có thể làm được." Chỉ Vân Hoa, vòng qua người Lâm Hạo Thanh, ngồi quỳ bên cạnh Trường Ý. Nàng đặt tay lên lồng ngực y, ngắm nhìn gương mặt dưới lớp băng. Nàng nhắm mắt, chính chiếc đuôi sau lưng liền xuất hiện trong phòng. Lửa hồ xuất hiện, khiến nhiệt độ của căn phòng tăng lên đáng kể. Đây là lần đầu tiên, Tiết Thanh Nguyệt nhìn thấy đuôi hồ sau lưng nàng. Nàng ta không có cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc sau đó, Kỷ Vân Hòa đã trải qua những chuyện gì mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm nay. Dĩ nhiên, Kỷ Vân Hòa cũng không cần nàng phải đồng tình. Thậm chí, những điều nàng cho từng nghĩ đến giờ lại trở thành điều may mắn của bấy giờ. Mây mà từng trải qua những chuyện kia, mới có thể vào lúc này, nàng có được một tia hy vọng, cú sống được Trường Ý. Đũ hồ đèn trong tay nàng dần dần làm tăng chạy lớp băng kiên cố, lòng bàn tay nàng cái lúc càng áp sát lồng ngực của Trường Ý. Ánh sáng bị Lâm Hạo Thanh khống chế cũng theo tay nàng dần dần tiến vào. Từng bước một, cái tiếng gần đến cơ thể Trường Ý. Trong lúc ánh sáng cái lúc càng tiến gần, sắc mặt của Ly Thục càng tái nhợt hơn. Sau đó, dần dần lộ ra những dây leo quấn quanh dưới da mặt. Hắn vốn không phải là người, hắn là chi vật của Trường Ý, dùng cỏ xạ vĩ quấn lại, dùng khí vị ấy để hình thành hình người. Linh khí của cỏ xạ vĩ bị rút ra, thứ lùa lại trên người Ly Thục chẳng qua cũng chỉ là một vài dây leo khô héo mà thôi. Tất Tang Nguyệt chỉ nhìn thấy dáng vẻ chăm chú tan chảy băng cứng của Kỷ Vân Hoa. quá trình vô cùng thuận lợi, nàng không bận tâm quá nhiều. Vừa quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy tưởng niệm của mình giờ đây đã trở thành một mảnh giấy lèo khô héo. Ánh mắt nàng thoáng tối sầm, nàng nhìn vật ở giữa bị từng sợi giấy lèo có sa vị quấn lấy, là ngọc bội màu đỏ do Lý Thù để lại. Đó chính là ngọc bội mà ngày trước Lý Thù vẫn luôn đeo bên người, trước khi hắn dùng huyết tế thập phương trấn không lâu. Hắn mới đưa ngọc bội này tặng cho nàng, dường như hắn đã có dự cảm về chuyện trời đi của mình vậy. Nàng dùng cỏ xạ vĩ quấn quanh ngọc bội để có chứng chứng trên hình dáng của Ly Thục. Vừa bắt đầu, nàng cho rằng chính mình có thể phân biệt rõ được Ly Thục và cỏ xạ vĩ, nhưng lâu dần vẫn luôn bên cạnh Ly Thục giả, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ lay động. Thật thật giả giả, khiến nàng càng lúc càng khó phân biệt. Thậm chí có lúc Với nàng mà nói, ly thù do có sa vĩ tạo thành, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Trong mắt Tất Thanh Nguyệt mang theo bi thương đong đậm, đưa tay muốn chạm vào ngọc bội màu máu ở giữa đống dây leo khô héo. Nhưng bỗng nhiên, đốt tay nàng chạm vào ngọc bội, Lâm Hạo Thanh đang nhắm mắt thi triển trận pháp, thoáng nhíu chặt mày. Đạo ánh sáng kết nối với lồng ngực Ly Thù liền thu về. Kỷ Vân Hòa sững sốt, nhưng nàng không dễ gì mới làm tăng chạy lớp băng cuối cùng trong lòng ngực trường ý, mắt thấy sắp thành công. Linh khí của cõi xà vĩ kia, cường nhiên lại chạy trốn. Nhưng Kỷ Vân Hòa không dám cử động, nếu nàng rút tay ra, e rằng lớp băng này sẽ lập tức ngưng tụ lại. Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn Lâm Hạo Thành cũng đã tỉnh dậy, khảng ngồi trên trận pháp, không dám dịch chuyển, chỉ gọi Tuyết Tân Nguyệt. Cõi xà vĩ có linh tính, hắn muốn chạy mà bắt phi. Tiết Thanh Nguyệt ngỡ ngàng, chỉ thấy đoàn linh khí bị Lâm Hạo thành trút ra khỏi người Ly Thù, đang điên cuồng nhảy loạn giữa không trung. Nó phát ra tiếng kêu chói tai như dòng trẻ con. Nó đang nhảy nhụa giữa không trung, nhưng vì phần rễ quấn lấy ngọc bội màu máu, cho nên vốn dĩ chạy không xa. Có Sa Vĩ có linh tính. Ta không muốn cho trì cho hắn. Có Sa Vĩ ở không trung rít lên với Tiết Thanh Nguyệt. Ta là Ly Thù đây. Ta Nguyệt, ta là Lý Thù." Tí Tang Nguyệt lập tức bị đánh phủ đầu, đứng ngây ngốc ở đó. "Hắn đang lừa ngươi, Lý Thù đã chết rồi." Lâm Hạo Thành nói, đốt dây leo, nó liền không thể đi đâu được nữa. Nhưng hắn biết nói chuyện. Tí Tang Nguyệt chỉ đờ đẫn nói, "Hắn biết nói chuyện. Có xà vĩ vốn không phải vật sống, nó giống như phụ yêu vậy." chẳng qua là có hình thành chút cảm xúc hỗn tạp mà thôi. Nhưng hắn biết nói, Tiết Thanh Nguyệt nhìn đạo ánh sáng đang dải dụa trước mặt. Ánh sáng đang dải dụa, rễ của cỏ sa vĩ bắt đầu dần thoát ra khỏi khối huyết ngọc kia. Hắn không phải ly thuộc, cũng không phải yêu quái, chỉ là ý niệm nó có linh thức cho nên sẽ sinh trưởng thành hình dáng của cô cô nhân, nhưng nó và động vật vốn không khác biệt. Tiết Thanh Nguyệt, cứu người cá nhất định quan trọng hơn hắn. Lâm Hạo Thành quát, "Bạn phong càng lâu sẽ càng khó tỉnh lại, nhấn lên." Câu cuối cùng của Lâm Hạo Thành đồng thời đánh vào lòng của Kỷ Vân Hoa và Tiết Tam Nguyệt. Dưới sự dày dụ của cỏ xạ vĩ, Tiết Tam Nguyệt bỗng quay đầu lại, nhìn Kỷ Vân Hoa. Kì đèn bao quanh cả người nàng, chính chiếc đuôi không ngừng lay động sau so lưng. Đối với Kỷ Vân Hoa bây giờ mà nói, vừa tăng chạy băng trong lòng ngực trừng ý, vừa chi chút yêu lực để bắt lý ngọn cỏ sa bỉ đang chảy dụ kia, vốn không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng nàng không làm thế. Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tuyết Tam Nguyệt làm sao không hiểu cảm xúc trong mắt Kỷ Văn Hòa chứ? Có thể làm bạn nhiều năm như thế là vì bọn họ vốn rất thấu hiểu đối phương. Kỷ Văn Hòa tôn trọng lựa chọn của nàng. Đối với Kỷ Văn Hòa mà nói, nàng cần phải cứu người mình yêu. nhưng đối với Tuyết Thanh Nguyệt lại là phải giết đi người mình yêu. Kỷ Vân Hòa không hối đận, cũng sẽ không ép nàng, nàng lặng lặng chờ đợi sự lựa chọn của Tuyết Thanh Nguyệt, là cứu, là tự bỏ, đều dựa vào một thoáng ý niệm của nàng. Có sà vị không ngừng chảy rủ trong không trung, liên tiếp từng chút một, rút chảy ra khỏi huyết ngọc. Tuyết Thanh Nguyệt quay đầu về, nhìn ánh sáng lay động trên không. Ta là ly thu đấy. có sát khí lấn tiếng hô. Ly thụ, hai chữ này đủ để trở thành hồi ức nhiều năm của Tuyết Tam Nguyệt. Từ lần gặp gỡ quen biết bầu bạn, bảo vệ đều từng chút một hiện lên trước mắt. Trong biển hoa ngự yêu cốc, những cái ôm cùng đũ hôn thân mật kia dường như vẫn còn là chuyện của ngày hôm qua. Tuyết Tam Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt. Hải ngoại tiên đảo, kỳ hoa dị thảo rất nhiều. Nhưng nàng ở ngoài đó nhiều năm như thế, chỉ gặp qua một nhánh cỏ xà vĩ. Mọi người đều nói là vì nàng cơ duyên mà có được. Sau khi mất đi một nhánh cỏ này, có lẽ nàng cũng sẽ không còn có cơ hội gặp lại Ly Thù nữa. Nhưng Ly Thù, Ly Thù và nàng, bốn hẳn không có cơ hội gặp lại từ lâu rồi. Ngày hắn quyết tế thập phương, bọn họ hẳn phải cáo biệt rồi. Là nàng cố chất, muốn giữ lại quá khứ. Nếu kéo thân thể không có linh hồn có ly thuộc ở lại thế gian này. Ngày như thế này hẳn sẽ phải kết thúc thôi. Đế Thao nguyện mở mắt, bắt lấy ánh sáng đang lay động trong không trung, vừa tiếng thét chói tai, nàng dùng thuật pháp khống chế ánh sáng ấy để nó lần nữa gắn kết với lồng ngực của Trường Ý. Lâm Hạo Thành tiếp tục khởi động trận pháp, khí văn hòa rốt cuộc cũng làm tan chảy triệt để lớp băng trên lồng ngực Trường Ý. Cuối cùng Ánh sáng ghia chạm vào lòng ngực y Giữa tiếng thét chói tai Tuyết tàu nguyệt đưa tay Ngón tay nhóm lên một đớm lửa Nàng không quay đâu Ném đớm lửa lên người ly thuộc Đớm lửa dần lan rộng Đốt cháy toàn bộ thân xác Bằng dây leo khô héo Ngọn lửa tức thời từ xung quanh huyết ngọc lan ra Không trốn được nữa Tì sáng ghia Chỉ đành tiến vào trong lòng ngực của trường y Sau đó biến mất triệt đẩy mà trên lồng ngực của Trừng Ý, một đạo ánh sáng kia tản ra, sau đó cũng không cần sự giúp đỡ từ thuật pháp của Kỷ Vân Hoa, lớp băng bao phủ trên người y bắt đầu tan giực. Những khối băng nứt ra, có khối tan chảy thành nước, có khối trực tiếp rơi xuống đất. Mắt của Trừng Ý vẫn chưa mở ra, nhưng lông mi y rung khẽ hai cái, ngón tay cũng vô thức cử động một cái. Kỷ Vân Hoa nhìn gương mặt y, Nhưng thật không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với y. Ngày hôm nay, đại biếc, đại hỷ, khiến nàng có chút không tiếp nhận được. Nàng ngẩng đầu nhìn Tất Thanh Nguyệt trước mặt. Sau lưng Tất Thanh Nguyệt, thân thể từ cỏ xạ vi kia đã hoàn toàn cháy rụi thành tro. Khói ngọc bồi màu máu kia nâng trên đống tro đen trông vô cùng chói mắt. Kỷ Vân Hòa và Tất Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không cười nói, thần sắc hai người đều vô cùng phức tạp. Ta Nguyệt, ta nói rồi, đừng lộ ra vẻ mặt đó." Tuyết Tha Nguyệt nói. "Lời cám tạ của ngươi, trên đường về ta đã nhận rồi." Nhấc lời, nàng xoay người, nhặt lại khối ngọc bồi đỏ kia lên, sau đó cũng không xoay đầu, đi thẳng ra ngoài phòng. Kỷ Vân Hoạt cúi đầu, ngắm nhìn vẻ mặt tĩnh lặng đang nằm trên giường của Trường Ý. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, bây giờ Mọi người dường như đã biến thành người lớn, cực biết che giấu sự tang vỡ trong lòng mình rồi. Thế gian này thật là không quá dễ dàng. Cử Văn Hòa khẽ gạt lọn tóc trên trán Trường Ý, mí mắt Trường Ý lại khẽ động. Nhưng nàng chưa nghe thấy y nói chuyện, chỉ nghe thấy Lâm Hạo Thanh bên cạnh đã thi triển xong thuật pháp đứng dậy, đáp. "Sớm nên người cả hồi phục sức khỏe đi." Lâm Hạo Thanh nhìn nàng. "Ta tốn rất cúi ý." Tại vì tiếp theo người trên thế gian này cần hắn. Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn Lâm Hảo Thanh, sắp mặt hắn ngân trọng. E rằng, thuận đất công chúa sắp lên cõi bắt rồi. Hệt như có một chiếc chuồng nặng nề, lại đè vào cõi lòng nạc. Sau khi Lâm Hảo Thanh rời đi, Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt vẫn đang hôn mê của trường Ý, bớt giác cười khổ một tiếng. Có lẽ chàng đã trách ta đánh thức chàng vậy. Vừa tỉnh dậy, liền lập tức phải đối mặt với một nhân thế không cách nào tưởng tượng nổi, như thế này nhỉ. Lần ngủ say này, có lẽ vẫn thoải mái hơn chút.